Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Luyện tiếc tôi cùng với người nhà Mà phải chịu khổ Lý thần du biểu ra bộ tình bất đắc sĩ Nghĩ rằng hành động chính mình cũng không sai đi Ngay từ đầu Tôi là vị báo ân mấy gà cho anh ấy Nhưng lòng của người Cũng không phải làm từ thịt Thời gian lâu thì ai có thể không có cần tình chứ Hắn đối với tôi yêu thương như vậy Nhiệt tình như vậy Tôi không cùng hắn báo đáp Thì có thể làm sao bây giờ Tôi mà muốn nói rời đi Tháng nhất định sẽ nổi điên đó Đây rồi, thật sự là quá tốt rồi mà." Quan Di Châu tức giận cười lạnh, đầy ngập lửa giận không có chỗ nào phát tiết. "Chu tiểu thư điều kiện tốt như vậy, nói như vậy đối phương theo đuổi của cô cũng là không ít đi, không giống như tôi, lúc ai mới thân cận một lần đã bị bắt vào hôn nhân, muốn tự do cũng không có cơ hội nữa rồi." "Thật là có lỗi, tôi còn có việc." "Cái này không phải là mất công thân cận nàng ta hay sao, lại còn bị nàng ta châm chọc như vậy nữa chứ." Quan Di Châu sợ Chính mình sẽ hộp máu mắt, vẫn là tốt nhất thức thời đi trước. Nhìn xem trong phủ hội này, liệu có nằm nằm nào tốt hay không. Nguyên lại đây chính là cảm giác cùng tình địch kêu chiến sau. Lý Thần Du nhìn theo bóng sáng đối phương mặt thầm nghĩ. Kỳ thật cũng không có nhiều kích thích. Ai bảo mối tình đầu của hắn lại chính là nàng. Muốn tìm một đối tượng ghen ghét đều là rất khó. Vừa rồi, nàng hẳn là không có quá kiêu ngạo đi. Trên vai đột nhiên xuất hiện một đôi tay, nàng bị người nào đó xoay người. Người có thể lớn mật như thế quả nhân là hắn. Xem về mặt khẩn trương của hắn là đã phát sinh chuyện gì sao? Vợ à, chú tiểu thư có nói với em chuyện gì hay không hả? Chúng ta chính là nói chuyện về thời trang mà tôi. Nàng không phải hắn lo lắng. Loại chuyện này nàng có thể ứng phó được. Thật sự, cô ta sẽ không nói chuyện không khách kỳ đâu. Nam nhân cũng có giác quan tư xấu. Hắn trực giác chú tiểu thư đối với nàng không có khả năng là thân mật. Đừng lo lắng. Nàng ta đối với quần áo rất là biết thưởng thức, bất quá, ta đối với nam nhân cũng rất là có thưởng thức nha. Xem khoa, vợ của hắn cũng có chút bản lĩnh của nàng, là hắn đã quá cần trưng rồi. Cái kia là điều đương nhiên. Cô không nhìn xem người đứng bên cạnh em là ai hay sao? Nàng thật sao mà đem hắn đánh giá một phen, vươn tay đối với hắn mà nói. Nhìn kỹ thật sự là rất hoàn mỹ, xin hỏi, em có phiên hạnh mời anh nhảy điệu nhảy này hay không? Lần đầu tiên nàng chủ động mời Hắn theo chút nữa là phản ứng thất thố, chậm rãi bắt tay giao cho nàng. "Được, đây chính là vinh hạnh của ta." Hai vợ chồng cùng nhau kiêu vũ không phải đặc biệt hoa lệ, cũng không thể tính là lãng mạn, chính là từng bước từng bước cùng với nhau, ánh mắt đan xen vào nhau, mà cho ai nhìn vào đều có thể nhận ra, bảo nó chính là một đôi ái tình đang chìm đắm trong bể tình yêu. Yến hội sắp chấn rứt, Kha Khai Đường công lý thần dư ở cửa tiễn khách, nhân vật chính cũng không còn thấy đâu. Lý Kiều Kiều vội vàng đi tới, thấp giọng nói: "Báo cáo chủ tịch, Khả La gia uống triệu đang ở toilet phát hiện ngày ấy đang nôn, hoàn toàn là không đi nổi nữa, liền gọi trợ lý Tiểu Vương cùng nhau đưa ngày ấy lên thư phòng choi ạ." "Đợi trời." Ka Ka đừng nghĩ rằng chính mình, liều lạnh nắm đại cục trong tay, vì thế chuyển hướng tới nàng thì thầm: "Vợ à, anh trước tiên ở bên ngoài đón khách cơ, đem bằng mẹ cùng với ba đi xem bà có chuyện gì xảy ra hay không." "Đợi trời." có việc gì em sẽ gọi điện thoại di động cho anh. Lý Tần Du quay người phát hiện được mẹ chồng qua nàng, đêm nay bà mặc một bộ sườn xám màu lục hồ nước, phát ra khí chất tao nhã, chỉ có thể qua cái tuổi này mới có thể có phong thái như vậy. Nàng đi đến bên cạnh rồi nhẹ giọng nói, "Bà đang uống trà ở thư phòng lầu 2." Khổng Lệ Ngọc thân sắc tự nhiên mỉm cười nói, "Lão nhân kia không có việc gì chứ? Con cũng không rõ ràng ạ, mong mẹ hãy theo con đi xem sao." Ấn tượng trong lòng của Lý Thần Du, cha chồng của nàng tính cách phi thường là tự hạn chế, đối với người ngoài, thậm chí không nói một lời nào. Hôm nay cho dù là sinh nhật của mình cũng rất là kiệm lời. Hai người bất đàng động thanh sắc bước đi, tận lực không cho quan khách phát giác ra chuyện gì. Lão phu nhân cùng với tiểu phu nhân cứ như vậy liền biến mất. Trên hành lang, mẹ chồng thấy nàng, còn có một chút thời gian nói chuyện phiếm. Khổng Lệnh Ngọc tự nhiên mà không bỏ qua cơ hội. Tạ San Sa còn cùng với Khải Đường hiện tại thật là tốt. Không phải vì mình yêu quan tâm đến chuyện riêng của người khác, chẳng qua đối với con trai, bà rất hy vọng con mình cùng với con dâu có thể vui vẻ mà sống hạnh phúc. Dạ vâng, chúng con đang yêu nhau. Lý Thần Du không muốn giấu giếm, mẹ chồng đối với nàng giúp đỡ rất nhiều, nàng chỉ là thẳng thắn thành cần trả lời. Oa, wow, thật đúng là thần kỳ mà. Khải Đường này thật là cây vạn tuế đã nở hoa tình yêu lực hấp dẫn thật là vĩ đại đó. Không lẽ Ngọc không ngừng hâm mộ cùng với tán tưởng chậc chậc hai tiếng nói. Ta đã quên đi cái cảm giác tình yêu là gì rồi. Mẹ à. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net